Trường sinh chương 428 Dâu ông cằm bà Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Nói xong liền đỏ mắt chạy ra Lưu lại trường sinh ở một chỗ Không hiểu ra sao Không rõ nữ đạo nhân này Vì sao lại có loại phản ứng này Trường sinh liền quay đầu nhìn về phía Những đạo nhân trẻ tuổi xung quanh Nhưng mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau Không rõ ràng cho lắm Bởi vì trước đó Thái độ với trường sinh cũng không hữu hảo. Nữ tử trẻ tuổi chạy đi còn lại đám người kia bu lại quanh người hắn cùng hắn trò chuyện. Lúc này, cự quy kia đã chờ đám tàn binh bại tướng của sao huyết minh lạc xuống nước. Người kia hướng tây chạy trốn cũng không cần tất cả mọi người đuổi theo. Cho nên, sau khi nghe được nữ tử trẻ tuổi đạo nhân vội vàng la lên, Lý Thu Yến liền quay đầu trở về, hạ xuống lưng điểu cùng với nữ tử trẻ tuổi kia thấp giọng nói chuyện. Bởi vì khoảng cách quá xa Trường sinh nghe không được hai người nói cái gì Nhưng nữ tử trẻ tuổi đạo nhân Nói chuyện với Lý Thu Yến Thời điểm lộ ra khá là kích động Lại tới tấp dơ tay chỉ Bởi vậy có thể thấy được Hai người nói chuyện với nhau nhất định có quan hệ tới hắn Thời điểm hai người kia nói chuyện Mấy tên đạo nhân áo bào màu vàng trở về Cũng đến bên cạnh hai người Lý Thu Yến cùng với mấy đạo nhân nói qua mấy câu Sau đó một mặt vội vàng hừng hắn đi tới Trường sinh vốn đang ngồi Thấy Lý Thu Yến bước nhanh tới Vội vàng chống tay đứng dậy Vô cùng ngạc nhiên Lại mang theo cái nhìn lung túng Về phía Lý Thu Yến Sở dĩ xấu hổ là vì mình lúc trước Tới hải đảo Cũng không phải là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ Cũng không phải là tới tặng đồ Mà là hướng về phía kiểu thiên tiên lộ của người ta Lý Thu Yến đi tới đối diện với trường sinh, nhìn từ trên xuống dưới, cũng không mở miệng. Bởi vì bầu không khí có chút xấu hổ, trường sinh liền dơ tay, lấy cái hầu bao trên cổ đưa tới. Lý chân Nhân, ta tới là đưa đồ. Lý Thu Yến không cầm lấy hầu bao mà trường sinh đưa tới, vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào hắn. Trường sinh có thể nhìn ra Lý Thu Yến rất kích động, nhưng lại không biết nàng vì sao lại kích động như vậy. Đối phương không tiếp lấy hậu bao Hắn liền không thể rút tay về Chỉ có thể một đường đưa ra Nữ tử trẻ tuổi đạo nhân ở một bên Thế thế liền đưa tay nhận lấy hậu bao Lui lại một bên Đồ vật bị người ta lấy đi Trường sinh nhiệm vụ cũng liền hoàn thành Hướng Lý Thu Yến Cùng với đám người sau lưng dơ tay một cái Chư vị tùy tiện Ta đi trước Người đi nơi nào Lý Thụ Yến ngữ khí âm lãnh Trưởng sinh không rõ đối phương vì sao lại có câu hỏi này Thấy đối phương biểu tình không vui Ngữ khí không khéo Trong lòng đột nhiên run lên Chẳng lẽ Lý Thụ Yến đã đoán ra được Mình lần này lên đảo là vì kiểu thiên tiên lộ hay sao Ngay tại thời khắc trưởng sinh âm thầm thấp thỏ Lý Thụ Yến xoay người Hướng về phía những đạo nhân trên quảng trường khoát tay áo Các người đi xuống trước đi Đám người nghe vậy Hùng kêu lên xác nhận Không người chắp tay Rồi bước nhanh ly khai Thấy nữ tử trẻ tuổi đạo nhân Vẫn còn đứng ở một bên Lý Thụ Yến quay đầu nhìn nàng một cái Người cũng đi Có thể nhìn ra Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Cũng không muốn đi Nhưng nàng không dám chống lại mệnh lệnh của Lý Thụ Yến Chỉ có thể lưu luyến không rời Nhìn trưởng sinh một chút Ngược lại cúi đầu đi xa Trường sinh mặc dù không biết Lý Tô Yến vì sao lưu hắn lại Nhưng cái nhìn của nữ tử trẻ tuổi đạo nhân lúc gần đi Hắn cũng thấy rõ Rất rõ ràng là lưu luyến không rời Gây go rồi Chẳng lẽ nữ tử này đã coi trọng mình Muốn mạnh mẽ lưu hắn ở rể Bất quá lại nghĩ lại Khả năng này cũng không lớn Hòn đảo này mặc dù nằm ở đông hải mênh mông Địa thế vắng vẻ Nhưng nơi này cũng không bề tắc Ở trên đảo cũng có không ít nam đạo sĩ trẻ tuổi Nơi này nữ tử cũng cần yêu sầu chuyện hôn phu mới đúng Có phải ngươi hay không? Lý Thu Yến ngắt suy nghĩ lung tung của Trường Sinh Bởi vì lời này không đầu không đuôi Trường Sinh liền không rõ đối phương vì sao lại có câu hỏi này Đã không rõ đối phương đang hỏi cái gì Tự nhiên cũng liền không biết nên trả lời như thế nào Thấy trường sinh trần chừ do dự Lý Thu Yến lại đổi một vấn đề khác Vừa rồi ngươi xuất thủ Ừ trường sinh gần đầu Ngươi vì sao lại xuất thủ Lý Thu Yến hỏi tới Vấn đề này hỏi lại là không đầu không đuôi Trường sinh cũng không biết trả lời như thế nào Đã không muốn gặp chúng ta Vì sao còn một xuất thủ Lý Thu Yến nhìn thẳng hai mắt trường sinh Ngài có ý tứ gì Trường sinh những mày hỏi lại Hắn mặc dù rất thông minh Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông Lý Thôi Yến đang có ý gì Ngài Lý Thụ Yến mặt lộ vẻ đáng chát Chuyện cho tới bây giờ Người vẫn còn giả bộ hay sao Ta không có giả bộ Ta thật không rõ Ngài có ý gì Trường sinh nghi hoặc nghiêng đầu Nhất định để ta vạch trần ngư hay sao Lý Thôi Yến ngỡ khí Chuyển sang lạnh lẽo Thấy trưởng sinh vẫn như cũ nghiêng đầu như mày Lý Thụ Yến thật sâu hô hấp Nghiêng mặt nói Người nếu không muốn bại lộ thân phận Liền nên thờ ơ lạnh nhạt Mặc cho sắp huyết minh Diệt huyền phượng quan của chúng ta Mà không phải là tới khắc mối chốt Xuất thủ giải vây Hiển lộ võ công tâm pháp Có câu nói gọi là tà tâm sinh hư Người làm tặc có một đặc điểm chung Đó chính là kiểu gì cũng lo lắng Người khác đang hoài nghi mình Chứng sinh lúc này chính là tâm lý như vậy Nghe Lý Thu Yên nói Trước tiên nghĩ là đối phương đã biết Mình lên đảo chân thực mục đích Nhưng đối phương không trực tiếp làm rõ Hắn cũng sẽ không Chưa đánh đã khai Võ công tâm pháp của ta thì thế nào Hừm, Công phu quyền cước của người thiên hạ vô song Ai có thể ra tay được như người Lý Thu Yên nói Ngoại trừ hỗn nguyên thần công Lại có công pháp gì có thể băng phong khí huyết Nghe Lý Thu Yên nói Trường sinh không lập tức nói tiếp Lúc trước Lý Thô Yến từng ở trong rừng phía Tây Cùng với mấy đạo sĩ mặc áo bà màu vàng ngắn ngồi trò chuyện Chắc hẳn chính là mấy đạo nhân kia nói rõ tình hình cụ thể với nàng Thấy trường sinh không có mở miệng Lý Thô Yến mũi khẽ nhúc nhích Cảm xúc càng phát ra kích động Ngươi dám nói người dùng không phải là hỗ nguyên thần công hay sao? Ta dùng đích thực là hỗ nguyên thần công Nhưng cái này cùng các ngươi có quan hệ gì Trường sinh cũng không phủ nhận Bởi vì hắn cho là mình không có ẩn tàng thiết yếu Hỗn nguyên thần công khẩu quyết Ở Ngọc Thanh Tông đã sớm thất truyền Ngoại trừ ngươi còn có ai biết được Ngoại trường ngươi còn có ai có thể luyện thành Lý Thu Yến từng bước ép sát Trường sinh tới bây giờ vẫn là hồ đồ Hắn thực sự nghi mãi Không rõ đối phương vì sao Lại nhìn chầm chằm vào hỗn nguyên thần công của mình Bất quả, đối phương hùng hổ dọa người đã khiến cho hắn cảm thấy phản cảm. Mình mặc dù đối với kiểu thiên tiên lộ cảm thấy rất là hứng thú, nhưng lại không động tay cướp đoạt Nói trắng ra, chỉ là có tâm ý, lại không có cử chỉ, cũng không có thiết yếu chuột dạ. Ta không biết người đang nói cái gì. Đồ vật ta đã đưa đến, ta phải đi. Trường sinh xoay người cất bước. Trường sinh vốn cho rằng đối phương sẽ ngăn cản mình ly khai. Chưa từng nghĩ tới sau khi cất bước Lý Thô Yến thần sắc mờ mịt Cũng không ngăn cả Hướng Tây đi ra vài trục trượng Vào rừng cây Trường sinh xoay người nhìn lại Vừa lúc Lý Thô Yến cũng cùng lúc xoay người Lý Thô Yến vốn chỉ là mờ mịt Đứng tại chỗ Quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy trường sinh quay đầu Trên mặt lại lần nữa xuất hiện Thần sắc kích động Xoay người bước nhanh đuổi theo Ngươi đứng lại đó cho ta Trường sinh hối hận, mình không nên nhiều chuyện quay đầu. Đối phương đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể ngừng chân dừng bước. Lý Thụ Yến bước nhanh vào rừng cây, đi tới phụ cận trường sinh đầy rẫy nhu tình. Nàng thân hình cao gầy, đối mặt cũng không cần ngước lên. Ta biết người một đường nhớ mong chúng ta. Lời vừa nói ra, trường sinh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái nguyên thần phụ thân vào hậu tử, cùng Lý Thu Yến có tình cảm dây dưa. Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi kia hẳn là nữ nhi của hai người Lý Trân Nhân Ngài hiểu lầm ta không phải là hắn Trường sinh liên tục khoát tay Ngươi Lý Thu Yến rủ xuống lông mày nhắm mắt bị thương đau lòng Trường sinh thế thế vội vàng mở miệng nói Ta chính là người đưa đồ Đồ vật bên trong hầu bao Không phải là ta chuẩn bị Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm Chính là trường sinh ăn ngay nói thật Lý Thu Yến vẫn không tin Ta thật sự không giết hắn Ngươi phải tin tưởng ta Trường sinh nào biết được Trong miệng Lý Thu Yến Từ hắn là ám chỉ ai Nhưng hắn lại biết không thể để cho Lý Thu Yến Hiểu lầm sâu sắc Vì vậy liền vội vã nói Lý chân Nhân Ta thật không phải là người mà ngài nói tới Được rồi Ta cũng không gạt người Cái người mà ủy thác ta Đem đồ vật ra cho ngài Chính là một con hầu tử hoàng Mao mặt tròn Trước khi ngài trở về nó vẫn còn Phát hiện ngài trở về Nó mới tác pháp biến mất Hầu tử vốn không cho rằng Trường sinh sẽ bại lộ thân phận của nó Nhưng trường sinh vì chứng cứ thân phận Cũng không lo được nhiều như vậy bố cho rằng nói hết tình hình thực tế Có thể tiêu trừ hiểu lầm Chưa từng nghĩ tới Lý Thu Yến cũng không tin tưởng Cảm xúc ngược lại càng phát ra kinh động Cất bước đưa tay nhanh chóng tới cần Người phải tin tưởng ta Hắn thật sự không phải do ta giết Trường sinh thế thế Sợ hãi đến vong hồn đại mạo Xoay người chạy Lý Trân Nhân Lời ta đã nói rõ Ta đi trước Lý Thu Yến khó thở la lên Nhanh chóng truy đuổi ở phía sau Lão già dê Ngươi trở lại cho ta Trường sinh chương 429 Thôi xong, thôi xong Trường sinh chạy phía trước Lý Thụ Yến truy đuổi phía sau Chạy được vài chục trượng Trường sinh xoay người quay đầu Chỉ thấy Lý Thụ Yến cách mình đã không đầy 2 trượng Lúc này đã đến gần canh 3 Bởi vì màn đêm bao phủ Tăng thêm khoảng cách khá xa Trường sinh lúc trước cũng không nhìn rõ Linh khí mà Lý Thụ Yến thôi động Lần này hai người cách xa nhau Bất quá hai trượng, hóa giúp cuộng thấy rõ khí sắc của đối phương Chính là màu đen hơi có vẻ mở nhạt Cư Sơn Tu Vi thúc dục linh khí hiển lộ ra tím nhạt khí sắc Động huyền là trình tím, thái huyền là tím đậm Mà Lý Thu Yến hiển lộ ra lại là màu đen nhạt Mặc dù dị loại thành tinh, linh khí bên trong sẽ trộn lẫn chút màu đen Nhưng cũng chỉ là trộn lẫn mà không phải là nguyên màu Nắm giữ khí sắc đen nhạt Đã nói rõ Lý Thu Yến linh khí tu vi Đã vượt qua Thái Huyền Tiến vào cảnh giới cao hơn Mắt thấy Lý Thu Yến theo đuổi không bỏ Trường sinh liền không chạy Bởi vì hắn biết Mình chạy cũng không thoát Rơi vào đường cùng Chỉ có thể dừng bước xoay người Lý Trân Nhân Ngài thật sự hiểu lầm Ta không phải là người mà ngài nói Nghe trường sinh nói như vậy Lý Thu Yến cũng không nói tiếp Nhưng cảm xúc rất là kích động Mũi thở có rúm Vảnh mắt phiếm hồng Rõ ràng muốn khóc Trường sinh thế thế vội vàng khoát tay nói Lý chân nhân Ngài không cần kích động Ngài cùng với vị bằng hữu nào là rất quen Ngài suy nghĩ lại Có phương pháp phân biệt rõ hay không Là người sợ nhất Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo Cũng chính là thế nhân nói tới Một mất mười ngờ Chỉ cần mình nổi lên lòng nghi ngờ, đối phương giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Bởi vì ý nghĩ chủ đạo ban đầu đã hình thành, dù là đối phương nói tất cả đều là tình hình thực tế, mình cũng sẽ cho rằng đối phương đang giảo biện. Lý Thụ Yến lúc này cũng tiến vào trạng thái như vậy, cũng không cho rằng trường sinh cố gắng chứng minh thân phận của mình, mà cho rằng trường sinh nói tất cả đều là hoang ngôn, mục đích là không cùng nàng nhận nhau. Lý Thu Yến tu vi tinh thâm Có thuật chú nhan Nhìn không xa tuổi tác cụ thể Nhưng nàng là mẫu thân Của đạo nhân nữ tử trẻ tuổi Tuổi chỉ ít cũng 40 Tới tuổi này Cảm xúc cũng rất bình ổn mới đúng Nhưng nàng lúc này Cảm xúc lại kích động dị thường Khó mà tự chế Nước mắt chảy ròng Thấy nàng như vậy Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Vội vàng suy nghĩ Sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện Lúc trước Khi mình đánh lén đám người sao huyết mình Hầu tử lúc đó Tinh chuẩn nói ra Hắn sử dụng chính là hỗn nguyên thần công Hơn nữa còn nói rõ Hỗn nguyên thần công âm dương song phân Bởi vậy có thể thấy được Người phụ thân vào hầu tử Vô cùng có khả năng cũng đã luyện thành hỗn nguyên thần công Hỗn nguyên thần công rất khó tu luyện Rất dễ sai lệch Chính là thời kỳ Ngọc Thanh Tông Cường Thịnh Người luyện thành hỗn nguyên thần công Cũng đếm được trên đầu ngón tay Lý Thu Yến cũng có thể bởi vì vậy Mà mới kiên định cho rằng Mình chính là người mà nàng đang nghĩ tới Nghĩ đến đây Trường sinh vợ vàng mở miệng nói Lý chân Nhân Trước đây Khi ngài điều khiển chi mưng biển đi hướng Tây Chúng ta đi thuyền đi về hướng Đông Lúc đấy Ngài từng ở trên không ngắn ngồi sực lại Không biết ngài có chú ý hay không Ta lúc đấy ngay ở trên chiếc thuyền kia Ta là cùng bằng hữu Kết bạn đồng hành cũng không phải là lẻ loi một mình. Ta sở dĩ đi tới Quý đảo chính là bởi vì bằng hữu tao ngộ gió lớn bị thổi tới nơi này, trùng hợp với lúc linh khí bình chứng của sao huyết mình bao khởi bên trong. Ta sau khi lên đảo mới gặp được con khỉ kia. Khi đó, người của Quý đảo đã rơi xuống hạ phòng. Hầu tử kia cho ta hai quả hành, muốn mượn dùng nhục thân của ta để cứu viện. Ta bởi vì không rõ hầu tử nội tình Lê không dám tuyệt tiện đáp ứng Sau đó Thấy hậu tử có nhiều lo lắng Ta liền tự mình hạ trảng Đành lén đám người sao huyết mình Sau đó Hậu tử đối với ta có nhiều tán dương Chẳng những nhìn ra Ta dùng chính là hỗn nguyên thần công thất truyền nhiều năm Còn nói thêm câu Hào tiêu tử, tử, châu bò Vì giải trừ hiểu lầm trừng sinh ngay cả chi tiết Đều nói tới cực kỳ kỹ càng Theo lý thuyết Đổi thành người ngoài Chính là không tin hoàn toàn, lúc này hẳn cũng dao động. Chưa từng nghĩ tới, Lý Thu Yến bị ma quỷ ám ảnh. Vậy mà nói câu, đúng là miệng lưỡi của người giả biện. Nghe Lý Thu Yến nói như vậy, trừng sinh tâm khóc đều có. Ấn tượng ban đầu xa so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Một khi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, liền sẽ triệt để mất đi công bằng khách quan, Vội vàng suy nghĩ Sau đó đành phải lần nữa nói Lý chân Nhân Ngài cùng với vị bằng hiểu đó Hẳn là rất quen Ngài hẳn nhìn ra được Ta cùng với hắn hình thể không giống nhau Nếu như ngài cẩn thận phân biệt Ta cũng nguyện ý phối hợp Ngoài ra Hắn cũng không có phụ thân lên ta Ngài thử nghĩ xem Coi như vị bằng hữu đó Đã luyện thành hôn nguyên thần công Thời điểm phụ thân ta Cũng chỉ là thần thức Hỗn nguyên thần công không cách nào Cũng phụ thân lên ta Hỗn nguyên thần công của ta Chính là đoạn thời gian gần đây Mới luyện thành Cùng với vị bằng hữu đó Là không có quan hệ Đừng nói nữa Lý Thu Yến dựa vào đại thụ Ảm đạo rơi lệ Người đi đi Trường sinh nghe vậy Như gặp đại xá Vội vàng dơ tay lên nói Ta nói câu câu là thật Lý chân Nhân bảo trọng Ta đi trước Trường sinh vốn cho rằng mình đã được thà Chưa từng nghĩ tới Lý Thu Yến cảm xúc vậy mà lần nữa mất khống chế Chỉ vào trường sinh Khóc giống gào khóc Khá lắm Chắp tay làm lễ Ngươi Ngươi Nghe Lý Thu Yến nói Trường sinh lúc này mới phát hiện Thời điểm mình dơ tay làm Chính là chắp tay làm lễ Chắp tay làm lễ Cùng với lễ ôm quyền Rất là tương tự Nhưng có chỗ khác biệt Chắp tay làm lễ Là chuyên dụng của đạo sĩ Thời điểm hành lễ Nam đạo sĩ tay phải nắm lấy ngón cái của tay trái Tay trái bốn ngón tay Nam lấy mu bàn tay phải Mà nữ tử đạo nhân thì ngược lại Lễ ôm quyền Là tục nhân cùng với quân nhân sử dụng Nam nhân hành lễ Tay phải cầm quyền năm ngón tay bình thân khoác lên Hữu quyền bên trên Bởi vì là tục nhân lễ tiết Cho nên Cũng có một số người hành lễ Thời điểm cũng không có quy phạm Năm ngón tay không phải là bình thân Mà là uốn lượn cầm vào nắm đấm Nhưng nam nhân hành lễ Tay trái ở trên Nữ nhân hành lễ tay phải ở trên Quy củ này cũng sẽ không thay đổi Nói tóm lại một câu Để phán đoán ra được Đối phương làm là chắp tay lễ Hay là ôm quyền lễ Cần thấy được người hành lễ Có nắm chặt ngón cái của tay mình hay không Năm ngón cái chính là đạo sĩ Không nằm ngon cái chính là tục nhân Trường sinh không mặc đạo bào Làm lại là chắp tay lễ Trước đây Ấn tượng ban đầu Khiến cho suy nghĩ bị quấy phá Lý Thu Yến theo bản năng cho rằng Trường sinh chính là người trong lòng mình Chỉ bất quá Hắn một đường không thừa nhận Trường sinh bất đắc dĩ thở dài Đúng là cảnh mẹ đẻ cành con Vốn định mở miệng giải thích Mình cũng là đạo sĩ Lại cảm giác nói như vậy Càng che càng lộ Thế nhưng nếu không nói, lại ngang với việc thừa nhận. Vẫn là câu nói kia, đối phương một khi có ấn tượng ban đầu, vậy liền triệt để xong. Mình mặc kệ làm cái gì, nói cái gì, người ta cũng đều không tin. Trường sinh ngàn không nên, vạn không nên. Đặc biệt là không nên lắc đầu thở dài. Hắn thở dài là bởi vì yêu sầu buồn bực, không biết giải thích như thế nào. Thế nhưng, Lý Thụ Yến nghe được, lại cảm thấy hắn vì lộ ra sơ hở, Mà bại lộ thân phận cảm thấy bất đắc dĩ Lý Thu Yến tu vi tinh thầm Di động nhanh chóng Không đợi trường sinh kịp phản ứng Đã bị nàng chặn ngang ôm lấy Trường sinh bị Lý Thu Yến cử động Sợ hãi tới mức vong hồn đại mạo Bản năng dơ cao hai tay Phòng ngừa cùng Lý Thu Yến Có nhiều tiếp xúc Giờ khác này Trường sinh ngoại trừ sợ hãi Vẫn là sợ hãi Xong, triệt để xong Lý Thu Yến làm ra thân cận cử động như vậy Mình càng giải thích càng không rõ Chỗ chết người nhất Chính là con người đều muốn mặt mũi Vạn nhất Lý Thu Yến biết Mình đã ôm sai người Thẹn quá hóa giận Đem mình giết cũng không phải là không thể Lý Thu Yến ôm lấy Trường Sinh Cũng không có nói chuyện Chỉ là khóc Khóc tới mức tê tâm liệt phế Khóc tới mức ruột ga đứt từng khúc Trường Sinh cảm thấy khẩn trương do dự Không biết tiếp xuống nên nói cái gì Nhưng Lý Thụ Yến lại bởi vì Trường sinh không lập tức đẩy nàng ra Màng càng phát ra vững tin Hắn chính là người mà nàng đang nhớ tới Nữ tử trung niên Phần lớn so với nữ tử trẻ tuổi Thân thể nở năng hơn Sau khi bị ôm lấy Trường sinh cũng không có tâm viên ý mãn Nhưng những thứ cảm giác được Cũng có thể cảm giác được Điều này khiến cho hắn càng phát ra sợ hãi Dưới tình thế cấp bách Cũng không suy nghĩ được nhiều Vội vàng đưa tay đẩy Lý Thu Yến ra Sau khi đẩy ra Lý Thụ Yến không tiếp tục nhào lên Mà trường sinh cũng không dám lại nói Người ta nhận lầm Trước đó mình lãng phí miệng lưỡi nhiều như vậy Lý Thụ Yến từ đầu đến cuối Đều không tin Bởi vậy có thể thấy được Kẻ này có chút ma trướng Chính mình nói gì nàng cũng sẽ không tin So với tiêu trừ hiểu lầm Trước mắt vẫn là bảo mệnh càng khẩn yếu hơn. Trường sinh không biết nên nói gì. Rất khoát cái gì cũng không nói. Ngắn ngủi trần chừ xoay người chạy. Lần này, Lý Thu Yến không tiếp tục đuổi theo, cũng không nói gì nữa. Ngừng chân tại chỗ, mở mịt, nhìn trường sinh chật vật chạy xa. Trường sinh có thương tích trong người. Thể nội linh khí cũng chưa triệt để khôi phục. Vốn là dự định nghỉ ngơi vài canh giờ rồi đi. Lần này não động, Tới dạng này hiểu lầm Nơi nào còn dám ở lâu Trực tiếp phi nước đại vào biển Lăng không phi hành lướt sóng đi về hướng Tây lướt ra hơn 10 dặm Xoay người nhìn lại Không thấy Lý Thụ Yến đuổi theo Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra Đám người dương khai mặc dù khởi hành khá sớm Nhưng phương hướng Tây Bắc di động Cũng không phải là thuộn gió Cho nên nửa canh giờ không đến Trường sinh liền đuổi kịp thuyền của phe mình Thấy trường sinh trở về Đám người vui mừng vô cùng Nhà nhào tiến lên lo lắng hỏi thăm Trường sinh chọc ra tai họa Trong người đang tâm tình ẻo ải Nhưng hắn không hy vọng đám người cảm thấy lo lắng Liền trước cùng mọi người nói chuyện Thời điểm mọi người vây quanh trường sinh lo lắng hỏi Han Dương khai trước tiên phát hiện Ở nơi xa có phi cầm xuất hiện Trong lắt sau Chim ưng biển đi tới trên không thân thuyền Ở phía trên chính là nữ tử trẻ tuổi đạo nhân. "Cha, mẹ có cái này đưa cho ngươi." Trừng sinh, chương 430. Tiện tay dắt châu. Lúc này Đám người sơn khai trên bong thuyền. Nghe thấy nữ tử trẻ tuổi đạo nhân nói như vậy. Mấy người nghi hoặc phi thường, tứ phương nhìn quanh. Nhưng trên bong tàu, ngoại trừ bọn hắn cũng chỉ còn có cha con chủ thuyền. Trong mọi người, chỉ có chủ thuyền niên kỷ tương đối lớn. Bởi vậy tấm mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Ngay cả tên nhi tử được chọn làm hoa tiêu cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cha mình. Thấy mọi người nhao nhau dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình Chủ thuyền có chút luồng cuống Liên tục khoát tay Không phải ta không phải ta Ta không biết nàng Tất cả mọi người không hiểu ra sao Duy chỉ có trường sinh biết được nội tình Cũng biết rằng nữ tử trẻ tuổi này Kêu chính là hắn Nhưng sự tình quá mức khúc chiết Hắn trong lúc nhất thời Không biết ứng đối ra sao Không thấy trường sinh đáp lại Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Liền điều khiển chim ưng biển Bay thấp tới gần Trường sinh là đầu lĩnh đám người Đám người không rõ nữ tử kia nội tình ra sao Thấy nàng điều khiển chim ưng biển Bay thấp tới gần Không biết có nên ngăn cản hay không Nhao nhao nhìn về phía trường sinh Chờ hắn quyết định Trường sinh vốn đang khẩn trương sầu muộn Đám người nhìn chầm chầm Khiến cho hắn càng thêm bối rối ưu sầu Đều là chuyện gì nha Sao lại thành như vậy Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra Nhưng mọi thứ đều có nặng nhẹ Việc cấp bách Không phải làm sao cùng đám người dương khai giải thích Mà là trước tiên ứng phó Với nữ tử này Mẫu thân của nàng Lý Thu Yến Khẳng định đã nói với nàng cái gì đó Bởi vậy kẻ này tin tưởng vững chắc Hắn chính là phụ thân của nàng Chứng sinh đầu tiên nghĩ đến Chính là giả bộ túc chủ Làm bộ mình lúc trước Bị nam tử thần bí nguyên thần phụ thân Lúc này Nguyên thần của nam tử thần bí kia Đã ly thể rời xa cho tưởng tượng phương pháp này Có thể xem như một biện pháp tốt Có thể đem mình từ trong chuyện phức tạp triệt để giải thoát Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Phát hiện con đường này đi không thông Bởi vì chính mình thân mang hỗn nguyên thần công Mà nam tử thần bí kia Đã luyện thành hỗn nguyên thần công Nếu như chỉ bị nguyên thần của đối phương phụ thân Mình không nên nắm giữ hỗn nguyên thần công Lúc trước Nam tử thần bí phụ thân hầu tử Chính là một nhân vật Cực kỳ lợi hại Chắc hẳn cũng nắm giữ tùy ý cải biến hình thể Cùng dung mạo Cho nên mẹ con Lý Thu Yến Mới có thể đem hắn coi như Người nam tử thần bí này Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Điều khiển chim ương biển lúc này cách đám người Trên bong tàu đã không đầy ba trượng Thấy trường sinh một đường không trả lời Nữ tử trẻ tuổi Có vẻ như đã nghĩ tới điều gì đó Ai da, xin lỗi Ta nhận lòng người Nghe nữ tử đạo nhân nói như vậy Đám người dương khai nghi hoặc tiêu hết Nhưng không đợi đám người nghi ngờ chỉ để tán đi Nữ tử trẻ tuổi kia liền từ trên không bỏ xuống một cái bình xanh không lớn Tiếp lấy Đám người không biết Trong bình là cái gì Trường sinh lại biết Chỉ sợ đám người không tiếp Hoặc là đem đập vỡ rơi xuống biển Trường sinh vội vàng tung người vọt lên, đem chiếc bình xanh cầm nơi tay. Thấy trường sinh tiếp lấy chiếc bình này, nữ tử trẻ tuổi kia nhất thời vui vẻ ra mặt, cũng không nói thêm gì nữa. Vỗ cổ chim ưng biển, chim ưng biển nghiêng cánh xoay người bay đi. Trường sinh cầm lấy chiếc bình xanh nơi tay, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nữ tử trẻ tuổi kia lúc trước la lên, đơn thuần là tâm tình kích động, kim lòng không được, về sau sở dĩ tạm thời đổi rộng. Nói là nhận lầm người Không thể nghi ngờ là phát hiện trên thuyền còn có những người khác Lo lắng bại lộ thân phận của hắn sẽ mang tới nhiều bất tiện Nữ từ trẻ tuổi kia động cơ là tốt Thế nhưng ngàn vạn không nên ném chiếc bình xanh xuống như vậy Đã nhận lầm người vì sao còn muốn ném chiếc bình Đã ném chiếc bình xanh liền nói rõ không nhận lầm người Sở dĩ nói nhận lầm người Chỉ là không hy vọng người khác biết được quan hệ giữa hai người Cử động lần này của nữ từ trẻ tuổi trực tiếp biến khéo thành vụ Đừng nói đám người dương khai thông minh tỉ mỉ Ngay cả chủ thuyền phụ tử cũng có thể nhìn ra Nữ tử trẻ tuổi kia kỳ thực cũng không nhận lầm người Sở dĩ gọi nhận lầm người chỉ là để che đậy Đám người dương khai biết bao thông minh Đương nhiên sẽ không hiếu kỳ hỏi tới khiến trưởng sinh xấu hổ khó xử Không đợi trường sinh mở miệng Dương Khai lên hướng chủ thuyền phụ tử Mở miệng nói Thời gian cấp bách Mệnh cho người chèo thuyền ra tốc tiến lên Chủ thuyền nghe vậy Cao giọng xác nhận Dắt theo nhi tử Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đi xuống bổng nhỏ Thời gian thật dài không có cho ngựa uống nước Ta cho ngựa uống nước trước Dư nhất mận cớ ly khai Ta cùng ngươi cùng đi Dương Khai theo sát phía sau Thích Huyền Minh là người thẳng tính, trong lòng còn có nghi vấn, liền muốn đặt câu hỏi. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Dương Khai liền đỡ mắt ra ý một cái, không cho hắn mở lời. Uống nước qua mẹ nói, đều lưu lại cho ta. trưởng sinh tâm tình bực bội, cơ khí liền không hiền hòa. Nghe thấy trường sinh nói, Dương Khai cùng Thích Huyền Minh liền ngừng lại tại chỗ, mà dư Nhất vừa đi không xa cũng thận trọng trở về. Trường sinh luôn lại mấy bước dựa vào cột buồm ngồi xuống Các người sẽ không thật cho rằng nàng là nữ nhi của ta hay sao Đương nhiên sẽ không, dư nhất mở miệng chứ Chắc chắn là không, Dương Khải nói Ta cũng không tin, Thích Quỳnh Minh trả lời Trường sinh tức giận mà hỏi Các người trong lòng còn nghi vấn vì sao không hỏi Ngược lại lanh tranh muốn đổi chủ đề, làm nhạt việc này Tương Khai cũng nhất không nói tiếp. Thích Nguyễn Minh thều miệng nói ra lời trong lòng. Ta muốn hỏi, nhưng hắn không cho, chắc là sợ người có nỗi niềm khó nói. Ta có nỗi niềm khó nói cái rắm." Trừng Sinh thật sâu hô hấp, ổn định cảm xúc. "Các người đều tự tế nghe cho ta, ta đem chân tướng chuyện một năm một mười kể lại cho các người." Đối ba người gần đầu, Trừng Sinh Liền kể từ chuyện lên đảo bắt đầu Kỹ càng tự thuật Chính là hắn dùng từ tinh chuẩn Thuyết minh rõ ràng Cũng phải mất một khắc đồng hồ Mới khiến cho ba người minh bạch Chuyện lúc trước đã xảy ra Đợi trường sinh nói xong Dương Khai mở miệng trước Vâng ra Việc này không thể coi thường Đã khiến cho ngài chuôn xuống Tai họa ngầm thiên đại Nếu như xử lý không thỏa nãn Tất sẽ hậu hoạn vô tận Dương khai nói phải, dư nhất nghiêm mặt gật đầu Ngược lại, chỉ vào chiếc bình xanh trong tay trường sinh Chất lỏng màu xanh lá cây bên trong lưu ly bình này Vô cùng có khả năng chính là kiểu thiên tiên lộ Nếu như vật này thật sự có kỳ diệu hồi sinh Giao cho sai người Sau đó các nàng nhất định sẽ yêu cầu thu hồi Thích Nguyễn Minh tắc lưỡi lên tiếng Sự tình lớn, người có vẻ như đã bị Hoàng Mao hầu tử kia hại thảm rồi Dù là ba người không nói Trường sinh cũng nhận thức ra được Tính nghiêm trọng của vấn đề Lý Thu Yến tu vi tinh thâm Nếu như thẹn quá hóa giận Muốn lấy tính mạng của hắn Mình tuyệt không có đường sống Sau đó một đoạn thời gian rất dài Bốn người đều không nói gì Không nói chuyện Không biểu hiện Không ở trong đầu nghĩ miệng pháp Nghĩ khẳng định là có nghĩ Sở dĩ không nói chuyện Là bởi vì mấy người đều rất thông minh Một chút ý nghĩ không thành thực Cùng không thể thực hiện được Liền phủ định Cũng không cần nói ra cùng mọi người một chỗ nghị luận Cuối cùng Vẫn là thích huyền minh mở miệng trước cửu thiên tiên lộ quá mức chân quý Thứ này không thể nhận Phải trả trở về Không đợi trường sinh mở miệng Dư nhất liền vượt lên nói trước Phải không Sự vật chân quý như vậy Cũng nên tự tay ra cho chủ nhân của vật này mới đúng Kể từ đó Vương gia không tránh khỏi Lại cùng Lý Thụ Yến gặp mặt Nói rõ đối phương thẹn quá hóa giận nó không rõ càng thêm khúc mắc Không thể trở về Dương Khai lắc đầu Rời khỏi nơi đây trước Đợi trở về trung thổ lại tính toán Tục ngỡ nói Cởi chuông phải do người buộc chuông Căn cứ vào miêu tả của vương gia Cái kẻ Mà nguyên thần phụ thân hầu tử Hẳn là Một vị đạo nhân của Ngọc Thanh Tông Kẻ này thời trẻ đã từng luyện thành hỗn nguyên thần công Hơn nữa con khỉ kia Cũng một đường làm bạn bên người Có mấy đầu manh mối như vậy Muốn tìm kiếm kẻ này Chắc hẳn sẽ không khó Chỉ có tìm tới kẻ này Do hắn ra mặt Việc này mới có khả năng Dương Khai nói xong trưởng sinh ba người tất cả đều gật đầu Biện pháp này có thể thực hiện Trường sinh tối qua cơ hồ một đêm không chập mắt Ban ngày tìm kiếm khắp nơi cũng có nhiều mệt mỏi. Lại thêm trên lưng chịu lấy một trường. Bây giờ đã là thể xác tinh thần đều mệt. Chính sự nghĩ xong, liền muốn vào trong buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi một lát. Nhưng đứng dậy sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Không được, ta vẫn phải đi ra ngoài một chuyến Không đợi ba người nói tiếp, trường sinh liền chỉ tay về hướng Tây Bắc. Ta không quay về tìm Lý Thu Yến ở hướng tây bắc của hòn đảo của bọn hắn, còn có một cái đảo nhỏ. Lúc trước ta đi ngang qua, có gặp được một quái thú hỏa trúc. Vật kia hình thể dị thường to lớn, lớn lên giống châu cũng có chút ít giống với sư tử. Trên lưng có đạt yên, hẳn là tọa kỵ của một tên thuộc sa huyết mình. Bây giờ đám người sa huyết mình đại bộ phận đều đã bị giết chết. Chủ nhân của nó rất có thể cũng đã chết. Con quái vật kia bị buộc dưới tảng cây Nếu nó cực đói, quyết tâm va chạm, ngược lại có thể thoát khỏi trói buộc. Nhưng nó nếu như trung thực ngu dốt không biết biến báo, bị buộc ở nơi đó liền có thể chết đói. Nghe trường sinh nói như vậy, ba người bừng tỉnh đại ngộ. Thích của mình chắp tay trước ngực, niệm tục kinh Phật. a di Đà Phật, vương gia đại thiện, trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Trường sinh khoát tay nói, ta lần này khởi hành, các người không cần giảm tốc chờ ta. Ta quá mức mệt nhọc Đi đến trên đảo nghỉ ngơi Rồi mới trở lại tìm các người Ba người gần đầu xác nhận Lúc này thuyền đang hướng về phía tây bắc di động Mà hòn đảo nhỏ kia Nằm ở hướng đông bắc Chậm trễ càng lâu Đi tới đi lui thời gian càng dài Trường sinh cũng không chậm trễ Thôi động thuần âm linh khí Thì suốt lăng không phi hành Hướng đông lướt đi Chạy tới đảo nhỏ Dùng nửa canh giờ Con hỏa trúc quái vật kia hình thể to lớn Vẫn như cũ buộc ở trên đỉnh núi Cỏ dại dưới đại thụ Đều đã bị gặp ăn hầu như không còn Nhưng quái vật hỏa trúc Lại chưa thoát dây thừng đi nơi khác Đám tàn binh bại tướng của xác huyết minh Sớm đã xuất đi Hoàng ma quái vật còn lưu lại nơi này Đã nói rõ chủ nhân của nó đã chết trận Trường sinh ban ngày Ý đồ tới gần hoàng ma quái vật Hoàng ma quái vật cũng từng hiển lộ ra địch ý Miệng mũi bốc khói thị uy đe dọa Lần này gặp lại trường sinh Địch ý giảm bớt rất nhiều Mặc cho hắn thận trọng tới gần Giải khai dây cương buộc trên tàng cây Sau khi tháo dây cương Trường sinh chậm chạp lui lại Mà hoàng ma quái vật Kéo lấy dây cương ly khai Tới chỗ gần ăn cỏ Trước khi khởi hành Trực sinh chỉ muốn tháo dây cương Trả lại tự do cho nó Nhưng lần này Thấy hoàng mao quái vật Đối với mình địch ý đại giảm Liền muốn đem nó mang về Ba đồ lỗ thân hình đổ sộ Dùng côn thép nặng nề Ngựa bình thường Căn bản không thể khống chế Vật này kích cỡ bằng hai con châu đực Đưa cho ba đồ lỗ làm tọa kỵ Không gì thích hợp hơn Có suy nghĩ như vậy Liền chưa đi xa Một đường ngồi dưới tẳng cây Xa xa nhìn về phía hoàng ma quái vật Vật này Mặc dù giống như hậu tử Đều là có lông vàng Nhưng hậu tử là toàn thân kim mau Sáng rõ lóa mắt Mà quái vật này Lông thì sắc thổ hoàng So với trông ngựa bình thường Hoành trắng hơn rất nhiều Nhìn kỹ Vật này mặc dù lớn lên có chút giống với sư tử Trên đầu còn mọc ra hai cái sừng hiêu Nhưng bốn móng lại là hai chỉ Càng giống như trâu Trường Sinh ngồi dưới thẳng cây, buồn bực ngắn ngẩm, liền lấy ra chiếc bình xanh chăm chú quan sát. Kỳ thực, cái bình này cũng không phải là xanh biếc, mà là trong suốt lưu ly, cũng có thể là thủy tinh. Sở dĩ nhìn ra màu xanh lá cây chính là bởi vì bên trong có đựng chất lỏng màu xanh lục. Quan sát sau đó, Trường Sinh thấy tứ phương không người, liền đem chiếc bình xanh chôn dưới gốc cây. Cửu Thiên Tiên Lộ đích thật là đồ tốt. Nhưng thứ này giờ lại là củ khoai nóng bỏng tay Tùy thân mang theo Chẳng bằng trôn ở chỗ này Nếu như một ngày kia Tìm được nam tử thần bí Phụ thân hậu tử Lên có thể cáo chi chỗ của kiểu thiên tiên lộ Mình cũng không nhúng chạp chôn xong mình Trường sinh liền ở trên đảo dạo quanh một vòng Xác định trên đảo không có người Mới trở lại đỉnh núi Cách Hoàng ma quái vật không xa ngồi xuống Hắn đã từng nuôi trâu Biết rõ tính nết Loại sức vật này chủ động tới gần Chỉ có thể khiến cho nó khẩn trương cảnh sát Cách làm sáng suốt nhất Chính là một đường Từ bên người bọn chúng đi dạo Khiến cho bọn chúng dần dần thích ứng Bỏ đi lo lắng Sự thật chứng minh cách làm của trứng sinh là chính xác Nửa đêm về sáng trừng sinh mệt mỏi đan sen Mơ màng thiếp đi Đến lúc tỉnh lại Phát hiện ra quái vật hoàng mao kia Nằm cách mình không xa Trường sinh chương 431 Thực tình đối đãi Trường sinh ngủ một giấc Chỉ 2 canh giờ Thời điểm tỉnh lại Đã là lúc tờ mờ sáng Hoàng ma quái vật nằm sấp Cách chỗ hắn ngồi cách nhau bất quá 5 bước khoảng cách gần như vậy Nói rõ hoàng ma quái vật Đã không còn xem hắn như uy hiếp Trường sinh mở mắt xong Cũng không nóng lòng đứng dậy tới gần Mà là ngồi tại chỗ mở miệng thổ nạp Hắn làm như vậy Cũng không phải lo lắng, kinh động tới hoàng ma quái vật Mà là lúc trước sau lưng chịu lấy một trường Thương tới ngũ tạng Thuộc về nội thương rất là nghiêm trọng Đừng nói chỉ qua 3-4 canh giờ Coi như là đi qua 3-4 ngày Thường thế cũng không có khả năng triệt để khỏi hẳn Nghe trường sinh phát ra tiếng Hoàng ma quái vật mở mắt Lập tức thẳng thân đứng dậy nhìn trường sinh Trường sinh cách hoàng ma quái vật ở rất gần Có thể thấy rõ Trong mắt đỏ hoe của quái vật này Thời điểm hô hấp Miệng mũi mơ hồ có thể thấy được Hỏa khí sương mù Phát hiện này khiến cho trường sinh có nhiều nghi hoặc Đêm qua là hắn ngủ trước Sau đó hoàng ma quái vật Lựa chọn từ cách hắn không xa Nằm sắp nghỉ ngơi Cửa động lần này đã nói rõ Địch ý của nó với hắn đã đại giả Nhưng hoàng ma quái vật Sau khi tỉnh lại Lại nộ khí dâng lên có nhiều bực bội Biểu hiện như vậy không hợp với lẽ thường. Trưởng sinh tinh thông thuật kỳ hoàng, vọng văn vấn thiết, không gì không biết. Quan sát tỉ mỉ hoàng mao quái vật, hắn phát hiện ra có vấn đề. Hoàng mao quái vật này là đực, nhưng nó lại bị phế đi. Thủ pháp phế đi không phải là cắt bỏ mao cầu như thường gặp, mà là đánh gãy gân mạch ở giữa mao cầu cùng với nguồn dương khí. Loại phương thức phế đi nhiên vậy kỳ thuật cũng không phải là chân trìnhiền đi bởi vì hoỏa ma quái vật cũng không triệt để bị khiến mà dục niệm vẫn có việc kia vẫn có thể làm chỉ là mặc kệ làm bao nhiêu lần tinh khí để không thể tiết ra ngoài cũng không thể tiết dương hạ hỏa mới đầu trường sinh chỉ coi như người cầm đau không thông y thuật thủ đoạn không cao minh nhưng nghi lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ người động thủ Cũng không phải là y thuật không tinh Mà là cố ý như thế Mục đích chính là khiến cho hoàng ma quái vật Một đường bị dục hỏa đốt lấy Vì vậy Vừa bảo trì được sự cường đại bản thân Vừa đảm bảo được dương khí cùng hỏa tính cái cầm đầu việc này Có thể nói là táng tận thiên lương Không có chút nhân tính nào Vì để cho hoàng ma quái vật Đối với mình càng thêm hữu dụng Hắn hoàn toàn không để ý tới cảm thụ Của hoàng ma quái vật Đối với nó cực ác tiến Anh Đem bộ phận đó phế đi Thân là đạo sĩ Trưởng sinh đối với kẻ Ra tay phế đi Thái độ rất là rõ ràng Đó chính là kiên quyết phản đối Bởi vì tất cả chuyện này Đều là diệt tuyệt nhân tính Một bên bị phế đi Cũng đã là cực đoàn thống khổ Hoạn quan là để phòng ngừa Thay dám dâm loạn hậu cung Thiến heo thiến gà Là để heo gà lớn càng nhanh Mà thiến mèo thiến chó thì để không cho bọn nó sinh hạ hậu đại để tránh cho chủ nhân thêm phiền phức. Cái gọi là sinh con quá nhiều sẽ thương tổn tới thân thể chó mèo, bất quá. Đó là vì chủ nhân tiêu trừ đi cảm giác tội lỗi của tự thân. Lừa mình dối người mà thôi. Tất cả phế đi bản chất đều là đối với người phế có lợi mà không phải đối với người bị phế càng tốt hơn. So với bội tình bạc nghĩa vứt bỏ Phế đi làm hại Đánh gãy dòng dõi người ta Càng tổn thương âm đức Trước tiên là đi ngược Với thuận thiên ứng nhân Sau đó lại là làm trái Với đại đạo tự nhiên Chính là việc đã Mà đạo gia nói tới Trường sinh lúc này Thể nội linh khí đã khôi phục tới bầy thành Hắn không có ý đồ tới gần Quái vật hoàng Mao Chỉ là an tĩnh ngồi nguyên tại chỗ Đem thuần âm linh khí Từ quanh thân Bách Hải chậm trả phát tiết Làm cho không khí xung quanh mình Dầm mát nhẹ nhàng Hóa ma quái vật vốn là Sinh vật hỏa trúc Sau khi bị phế đi Càng thêm dương càng táo bạo Mát mẻ có thể làm dịu đi phiền não trong lòng Khiến cho nó cảm thấy dễ chịu Quả nhiên Cũng không lâu lắm Hóa ma quái vật miệng mũi hơi khói Liền biến mất Lập tức chủ động hướng trường sinh đi tới Ở bên người nằm sấp Trường sinh từng nuôi trâu Biết phải làm sao có thể để cho Châu cảm giác dễ chịu Đó chính là gãy ngừa cho nó Phần thân trên Lưỡi trâu có thể liềm đến Phần thân dưới Đuôi trâu có thể vầy đến Khiến cho Châu cảm giác thoải mái nhất Chính là cào nhẹ Phía sau lưng cùng với phần bụng Trên lưng nó có yên Thảo yên luồn tay cào Lúc cào lại thêm một chút thuần âm linh khí Hòa ma quái vật Rất cảm thấy dễ chịu Rất nhanh địch ý liền tiêu hết Một nén nhang chưa qua Vậy mà lẻ lưỡi Liếm láp lấy cánh tay của trường sinh Đối với dị loại mà nói Liếm lắp đối phương Biểu hiện cho tín nhiệm Cùng với lấy lòng Hỏa ma quái vật Thái độ sở dĩ chuyển biến nhanh như vậy Nguyên nhân căn bản Chính là trường sinh cho nó cảm giác thật thoải mái Kỳ thực Cũng không chỉ có dị loại Người cũng là như vậy Tất cả mọi người đều thích Cùng người có thể cho mình cảm giác vui sướng ở cùng một chỗ Tất cả mọi người đều ưa thích Sống trong hoàn cảnh có thể cho mình cảm giác thoải mái nhất Đây chính là bản năng của tất cả vật sống Tôn chân nhân cũng chính là người trong đạo môn Người liền âm hiểu sâu sắc đạo lý này Nên ở bên trong thiên kim dực phương, đại bộ phận phương thuốc cũng đều không khó uống Cũng chỉ có tôn chân nhân chân chính trung y thành thủ mà có thể đạt tới cảnh giới này Chỉ có thuốc không khó uống Người bệnh mới có thể nguyện ý uống Dù là dược hiệu rất tốt Nhưng uống một ngụm Có thể khiến cho đối phương khổ gần chết Đánh chết cũng không muốn Lại uống lấy ngụm thứ hai Toa thuốc này cũng không tính là thuốc tốt Bởi vì tối hôm qua lúc rời đi Trường sinh đã hướng đám người dương khai nói qua Mình sẽ ở trên đảo nhỏ này Ngủ một giấc khôi phục linh khí Cho nên lần này trường sinh liền không vội rời đi Hắn suy tính từ trước, an bài tương đối chu toàn, lại kỹ càng bàn giao. Coi như trở về trễ một chút, dương khai mấy người cũng sẽ không lo lắng suy nghĩ nhiều. Buổi sáng giờ thìn, trường sinh cảm giác ra được một hơi linh khí của mình xuất hiện ở hướng Tây Bắc. Đây cũng là ước định cẩn thận lúc trước của hắn với đám người dương khai. Chỉ cần bọn hắn thuận lợi đón lấy đại đầu, liền thiêu hủy đi nhánh cây ở trong tay đại đầu. Biết đám người dương khai đã tiếp lấy đại đầu Dương buồm Bắc thượng Trường sinh cũng không vội vàng ly khai Lúc trước Hắn để cho đám người dương khai lưu lại Hai mảnh gỗ mang theo linh khí Nếu như trên đường Bắc thượng Tao ngộ giặc hoa Dương khai đám người Lên sẽ theo hủy đi một cái Nếu như dương khai đám người thuận lợi đi đến nơi Sẽ theo hủy lấy một cái khác Từ đó Tất cả mọi chuyện đều trong tầm khống chế Sớm đi mấy ngày Muộn mấy ngày đều có thể Thấy hoàng ma quái vật Đối với mình rất là thân cận Trường sinh liền có lòng vì nó Nối tiếp đoạn kinh lạc dưới bụng Loại giải phẫu này không làm khó được hắn Cẩn thận nghĩ lại Hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này Ở trên đảo Không có dược vật kê tê Khai đao khẳng định sẽ khiến cho hoàng ma quái vật Đau đớn phi thường Trưng mắt tín nhiệm lẫn nhau Vừa mới thành lập Không quá vững chắc Chịu không được hào tổn Tới giữa trưa Trường sinh đem yên cương một lần nữa Sắp lên trên lưng quả quái vật Sau đó xoay người đi trước Thầy hẳn muốn đi Hoàng ma quái vật khá là không muốn Ngắn ngồi chần trừ Liền cất bước theo sau Trường sinh sở dĩ Không dắt nó Mà là để cho chính nó lựa chọn Cũng là nhìn xem hoàng ma quái vật Chủ nhân trước đây Đến thuật cùng với nó như thế nào Nếu như chủ nhân trước của nó đối với nó rất tốt Nó liền sẽ không chủ động đi theo mình Bây giờ hoàng ma quái vật chủ động đi theo mình Để nói rõ chủ nhân đầu của nó đối với nó rất là bình thường bởi vậy cũng có thể thấy được Chủ nhân cũ của nó phế đi nó Cũng không phải là lo lắng nó tìm không được đồng loại dông cái Mà chỉ là để cho nó càng thêm dễ điều động Ngoài ra chủ nhân cũ sở dĩ không đem hoàng ma quái vật mang tới chỗ hòn đảo của Lý Thu Yến mà đem lại lưu nơi này cũng không phải là quan tâm bảo vệ nó mà là lo lắng sau khi nó bị giết mình sẽ mất đi tọa kỵ bản chất vẫn là tư lợi Trường sinh đi tới một bên đảo Hoàng ma quái vật cũng theo hắn Trường sinh khởi hành lần nữa gãy ngứa cho hoàng ma quái vật sau đó thôi động thuần âm linh khí ngưng đóng mặt băng ly khai đảo nhỏ đi vài chục trượng sau đó Phát hiện hoàng ma quái vật cũng không theo tới. Trường sinh xoay người quay đầu, hướng hoàng ma quái vật đứng trên bờ biển, vậy vậy tay. Hoàng ma quái vật vốn đang do dự đi hay ở, thấy trường sinh hướng mình ngoắc tay, liền không do dự nữa, tung người nhảy lên, nhào về phía mặt biển. Hoàng ma quái vật rơi vào biển cũng không chìm, trong nháy mắt tiếp xúc với mặt nước, bốn chân phía dưới liền sinh ra bốn đám sưng trắng dày đặc. Bốn đám xương trắng rề đặc Lập tức hội tụ thành một đám mây cực đại Đem hoàng ma quái vật Thân thể cao lớn nâng đỡ lên Cứ như vậy lơ lửng cách mặt đất tới vài thước